Sáng sớm hôm sau, Vũ Thôn sai người mang hai gói bạc, bốn tấm gấm đến tạ ơn vợ họ chân. Lại đưa một phong thư kín cho Phong Túc, mời nói với vợ họ chân xin cưới Kiều hạnh làm vợ hai. Phong Túc cười mừng khớn hở chỉ sợ không được vừa lòng quan, nên trước mặt con gái hết sức nói hùn vào. Rồi ngay đêm ấy, Phong Túc thuê một chiếc kiệu nhỏ đưa Kiều hạnh vào dinh quan huyện. Vũ Thôn vui mừng lắm, đưa trăm lạng bạc tặng phong túc, lại biếu vợ họ chân nhiều lễ vật, khuyền cứ yên tâm, chờ sau này sẽ tìm con gái giúp. Nói đến kiểu hạnh là người năm trước đã ngoảnh lại nhìn xã Vũ Thôn, chỉ vì một cái nhìn ngẫu nhiên mà thành ra một đoạn kỳ duyên. Đó là một chuyện bất ngờ. May sao vận. Và mệnh đều tốt, về với Vũ Thôn mới có một năm Kiều hạnh đã sinh được một con trai. Lại nửa năm sau, vợ cả Vũ Thôn ốm chết. Vũ Thôn đưa nàng lên làm chính thất, đó là ngẫu nhiên nhìn một cái, mà được ở trên người. Nguyên năm trước, Vũ Thôn được sĩ ẩn giúp tiền, ngày 16 vật kinh, đến ngày thi không ngờ thi đỗ tiến sĩ được bổ làm chi phủ. Vũ thôn tuy tài giỏi, nhưng tính tham tàn, lại cậy tài khinh nhờn người trên, bọn đồng liêu đều ghét. Nhận chức chưa đầy 2 năm, vũ thôn bị quan trên, lừa chỗ khớ, dân sớ hạc hắn, vốn tính gan rào, giả dạng lễ nghi, mượn tiếng liêm chính, ngấm ngầm giao kết với lũ khổ lang, gây ra nhiều chuyện rắc rối cho nhân dân không sao chịu nổi. Vua dẫn cách chức. Vũ Thôn tuy trong lòng khổ thẹn, nhưng ngoài mặt vẫn không có tí gì tỏ ra oán hận, vẫn vui vẻ như thường. Sau khi bản sao xong, Vũ Thôn nhạt nhẹn của cải đưa ra quyến về quê, rồi một mình đi ngao du những nơi danh thắng. Một hôm ngẫu nhiên đến đất Duy xương Vũ Thôn được biết quan xiêm chính mới bổ đến năm nay là Lâm Như Hải. Lâm Như Hải họ lâm tên Hải, tên chữ Như Hải, là người cô tô, đỗ thám hoa, khoa trước, được thăng chức, lan đài, tự đại phu, nay bổ đến đây làm tuần xiêm ngự sử mới hơn tháng nay. Ông tổ nhà Lâm Như Hải từng lập cước hầu, đến Như Hải là năm đời. Theo lệ tập tước thì chỉ có ba đời, nhưng bố Như Hải được vua đặt cách ra ơn. Cho tập tước thêm một đời nữa. Như Hải thì do khoa cử xuất thân, họ Lâm tuy là nhà trung đình nhưng cũng dòng dõi thi thư. Chỉ tiếc họ hàng không thịnh vượng, con cháu hiếm hoi, tùy có mấy ngành nhưng đều là họ xa, không phải anh em ruột thịt Như Hải đã 40 tuổi, có một con trai lên ba mới chết năm ngoái. Dẫu có nhiều vợ lẽ nàng hầu, nhưng xấu hiếm hoi cũng chẳng làm thế nào được. Chỉ có vợ cả là họ giả sinh được một con gái, tên gọi Đại Ngọc mới lên năm. Vợ chồng nâng niu con như khòn cọc trên tay, thấy còn thông minh tuấn tú, như hài cho đi học như con trai, sớm tối đỡ khưu quạnh. Nói về giả vũ thôn ở nhà trọa. Bị cảm gần một tháng trời mới khỏi. Vừa mệt vừa hết tiền, hắn định tìm một chỗ ở tạm, hợp với sức khỏe. Nhân gặp hai người bạn cũng ở nhà trọ, biết quan diêm chính, muốn đón thầy dạy con gái học. Vũ Thôn liền nhờ bạn tiến cử, tìm kế im thân. May sao ở đó chỉ có một cô học trò và hai A hoàn làm bạn học. Cô học trò này vừa bé lại vừa yếu, thời giờ không hạn định hiểu ít, vì thế Vũ Thôn dỗi lắm. Thấm thoát đã hơn một tháng, không ngờ mẹ cô học trò là giả phu nhân ốm chết. Khi mẹ ốm thì cô khẩu hạ thuốc thang, khi mẹ mất thì cô giữ đủ mọi tang lễ. Vũ Thôn định thôi dậy đi tìm việc khác, nhưng Như Hải muốn con cư tang vẫn đi học nên cố giữ lại. Gần đây vì quá thương xót, lại vốn người yếu sẵn, nên bệnh của cô lại phát, phải nghỉ học luôn. Vũ thôn ngồi dỗi, gặp những lúc trời chiều êm ả, ăn xong lại ra ngoài chơi. Một hôm, vũ thôn ra ngoài thành, thở ngoạn phong cảnh thôn quê. Vùi trần đi đến một chỗ non nước quanh co, rừng trúc xanh tốt. Lờ mờ thấy đằng xa có một tòa cổ miếu. Vũ thôn đến đó thì thấy cửa ngõ siêu vẹo, tường vách đổ nát, có biển đề trí thông tổ cạnh cửa lại có đôi câu đối đã cũ nát. Sau mình còn chỗ không lụi bước, trước mắt cùng đường muốn ngoảnh đầu. Vũ thôn xem xong nghĩ rằng, hai câu này văn thì thường thôi, như ý sâu sắc. Giờ này ta đi chơi nhiều núi, nhiều chùa có tiếng, chưa từng thấy câu đối nào thế này. Chưa biết chừng, trong đó có vị tu hành, đắc đạo cũng nên, sao ta không vào hỏi xem. Khi vào thấy một vị sư già lọm khọm đang nấu cháo, vũ thôn cũng không để ý đến. Lục nói chuyện, thấy vị sư vừa loà vừa điếc, răng rộng lưỡi cứng, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Vũ thôn chán ngán trở ra, muốn tìm một hàng rượu uống mấy chén cho đỡ buồn. Hắn vừa bước vào cửa, thấy trong đám khách có một người chạy ra, cười và mời vào. Lạ thật, lạ thật, sao lại gặp tiên sinh ở đây ạ? Vũ thôn vội nhìn, thì ra gửi này, buôn đổ cổ ở Kinh Đô, họ lãnh tên Tử Hưng, đã quen nhau từ khi ở Kinh Đô. Vũ thôn thì phục tử hưng là tay có tài tháo phát, tử hưng thì muốn mượn tiếng vũ thôn là người văn nho. Vì thế hai người chơi thân với nhau. Vũ thôn vội hỏi, ông đến đây bao giờ sao tôi không biết? Ngẫu nhiên gặp, thật là kỳ duyên. Tôi về nhà năm ngoái, nhân có việc vào kinh, tiện đường đến đây thăm một người bạn. Ông ta có lòng tốt, lưu tôi lại ở chơi. Tôi không có việc gì gấp nên cũng ở lại ít ngày. Độ nửa tháng nữa sẽ lên tường. Hôm nay vì nhà ông bạn có việc nên tôi ra đi chơi, định vào nghỉ chân, không ngờ lại gặp tiên sinh. Nói xong mời giả Vũ Thôn ngồi, Tử Hưng bảo dọn rượu, hai người uống rượu nói chuyện, kể lại những việc từ ngày xa nhau. Vũ Thôn nhân hỏi, gần đây Kinh Đô có gì lạ không? Hài, cũng không có gì lạ, chỉ có nhà dòng họ với tiên sinh. Có một chuyện hơi lạ thôi. Vũ Thôn cười, Họ tôi, không có hay ở Kinh Đô cả, sao lại nói thế? Từ Hưng cười, Cùng họ thôi, không phải cùng anh. Nha nào? Như phủ Giả Vinh Quốc, có lẽ cũng không làm mất thanh danh của tiên sinh chứ. Ồ, phủ Vinh Quốc Công à? Cứ kể ra họ nhà tôi cũng không ít người. Từ Giả Phục đời Đông Hán đến giờ, Chi phái rất đông, tỉnh nào cũng có, không ai trả khảo hết được. Kể ra Phủ Vinh thì cũng có họ với tôi đấy, nhưng nhà ấy vinh hiển như thế, tôi không tiện nhận họ, nên là ngày càng xa. Từ Hưng thở dài, hài, tiên sinh đừng nói thế, hiện nay hai nhà Vinh Ninh đều suy suốt cả, không còn thịnh vượng như trước nữa đâu. Hiện giờ hai nhà Ninh Vinh, người rất nhiều, sao bảo là suy suốt? Chính thế, nói ra thì rất dài. Năm ngoái tôi đến Kim Lăng thì muốn thăm di tích Lục Triều, khi tôi đến thành Thạch Đầu có đi qua hai nhà ấy. con đường Bắc Lộ bên Đông là Phủ Ninh Quốc, bên Tây là Phủ Vinh Quốc. Hai nhà liền nhau chiếm quá nửa phố. Ngoài cửa chính, tùy vắng vẻ không có người, nhưng nhìn qua tường thấy trong đó điện Đại Lộc Các rất là nguy nga Ngay cái vườn hoa đằng sau, cây cối núi non vẫn sầm ướt tươi tiết, đâu phải là suy sút Tử Hưng cười nói, không ngờ, tiền sỉnh đỗ tiến sĩ mà lại chẳng thông tí nào cả. Cổ nhân đã nói, con sâu trăm nhân, chết vẫn không ngã. Hai nhà này tuy không phồn thịnh bằng lúc trước, nhưng so với những nhà sĩ hoạt bình thường thì vẫn còn khác xa. Hiện giờ người nhiều công việc bẻ bộn. Thế mà từ thầy đến tớ, chỉ biết thưởng thụ phú quý, không người nào lo tính công việc. Đến nỗi hàng ngày phung phí cũng không biết tình giảm. Bề ngoài xem ra không thấy có gì thay đổi, nhưng bề trong thật trống rỗng cả rồi. Đó là việc nhỏ, còn có một việc lớn nữa. Một nhà phú quý dòng dõi thi thư như thế, mà ai ngờ con cháu lại càng ngày càng suy xuất. Vũ Thồn nói, Những nhà thi lễ như thế, có lẽ nào lại không biết dạy bảo con cháu. Nhà khác thì tôi không biết, chứ hai nhà phổ Ninh, phủ Vinh. Xưa này dạy con, vẫn có khuôn phép lắm kia mà. Tử Hưng thở dài. À, tôi sẽ nói cho tiền sinh biết, trước đây Ninh Quốc Công và Vinh Quốc Công là hai anh em ruột Ninh Công là trưởng đẻ hai con trai. Khi Ninh Công chết, con trai lớn là giả đại hóa. Tập tước đại hóa đẻ được hai con, còn lớn là giả phu, lên tám chín tuổi thì chết. Còn thứ là giả kính, tập tước. Giả kính, một niềm bộ đạo, chỉ thích luyện đan, không để ý đến một việc gì. May mà sớm đẻ được con trai là giả chân, vì bố thích đi tu tiên nên nhường cho con tập tước. Ông ta không ở nhà, mà ra ở ngoài thành, sống trùng lộn với bọn đạo sĩ. Giả Trân đẻ được một con trai là Giả Dung, nay mới 16 tuổi. Bây giờ Giả Kính thì không nhìn gì đến việc nhà. Giả Trân thì trắng chịu học hành chỉ chơi bời cho thỏa thích, làm đảo lộn cả cơ nghiệp phủ ninh, không ai dám ngăn cản cả. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên.